Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 544 Tìm thấy xào huyệt Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện in nhạc Nhìn mấy người này đối mặt cười gần Thân hình hơi động Trực tiếp bắn về phía liễu nguyên Không được Mau lui lại Người này trên tay dĩ nhiên có thượng phẩm cấp trí bào khác Đại trưởng lão hét lớn Thân hình vội vã chuyển nhập trong hư không Vượt qua rời đi Đồng thời Ba người kia cũng là hốt hoảng xoay người rời đi Lần thứ hai đối mặt Đinh Nhạc Bọn họ đã không có súng khí Bất quá cách khác bốn vị trưởng lão cũng còn tốt Chính là cái kia liễu nguyên nhưng là thảm Hắn cách Đinh Nhạc rất gần Muốn thoát thân rời đi sẽ không có như vậy dễ dàng Oanh Đinh nhạc đưa tay một trưởng vỗ ra Mang theo cuồn cuộn sức mạnh to lớn Âm một trưởng Từng mảng từng mảng hư không đổ nát Cái kia liễu nguyên cũng là từ bên trong chật vật té ra ngoài Theo sau đinh nhạc lại một cái tát phiến ra Một thoáng đem liễu nguyên đập trong cơ thể xương nát hơn nửa Ta liều mạng với ngươi rồi Liễu nguyên gào thét Cả người pháp lực đều là bắt đầu cháy rừng rực. Ý chí chi lực càng là không tiếc trọng thương điên cuồng xung ghít đinh nhạt Nhưng tất cả những thứ này có vẻ đều là phí công. Đinh nhạc thủ trưởng thủ sắn bất chu ấm. Hất tay chính là đại lực đập xuống. Phịt một tiếng trực tiếp đem liễu nguyên chém xuống. Thân thể nước thành bốn mảnh. Trong cơ thể pháp lực đều là bị đánh tan. Nhất kích chính là mất đi sức chiến đấu Trên thực tế nếu như hắn lý trí chút Còn có thể cùng Đinh Nhạc đỏ sức một thoáng Dù sao nói thế nào cũng là một vị tạo hóa hậu kỳ cường giả Nhưng hiện tại Mất đi lý trí Đinh Nhạc tìm tới chỗ chống liền nhất kích đem hắn quật ngã Chuyện này đối với Liễu Nguyên đả kích càng là hơi lớn Ánh mắt đều là tan giã rất nhiều Ngắm lại hắn nói thế nào cũng là lục tục một cái hậu kỳ chi tú Ngày xưa Dương mi Đại Tiên vẫn là hốn nguyên cảnh thời điểm Hắn cũng đã tạo hóa Sau đó càng là tu vi tăng nhanh như gió Bây giờ càng là đến táo hóa hậu kỳ Thả ở trong hốn đồn Cũng tính được là là một thiên tài cùng cường giả Nhưng làm sao Hắn cũng đi nhạc so sánh Nên cái gì đều trinh lệch hứa hơn nhiều Đinh nhạc bây giờ biểu hiện Tuyệt đối có thể xưng tụng kinh diễm hai chữ này Đinh nhạc lại ra tay cấm phong liễu nguyên tô vi Lần này hắn ra tay rất nặng Trực tiếp tàn phế tô vi của đối phương Sau đó các loại bí pháp đều là lên một bên Để ngừa chuyện lúc trước lần thứ hai phát sinh Sau đó Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa mênh mông thư không lộ ra cười gần tự nói một tiếng muốn chạy Nhưng là không có đơn giản như vậy à Liễu nguyên một thoáng chính là bị thức tỉnh Hắn kinh hãi nhìn về phía đinh nhạc Không dám tin tưởng hỏi Ngươi còn có thể tìm được trưởng lão bọn họ Làm sao có khả năng Nhìn là được Đinh nhạc cầm lấy liễu nguyên bước chân một bước liền bước vào trong tư không Không nhanh không chậm cất bước ở trong tư không Nhưng này khí định thần nhàn sắc càng làm cho liễu nguyên sắc mặt như đất Lòng sinh tuyệt vọng Một chỗ hoang vu hẻo lánh dài đất hốn đồn Bốn vị trưởng lão từng cây từng cây sắc mặt trầm lạnh từ tư không đi ra Rất là khó coi Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên lợi hại như vậy Trong tay còn có cái kia thượng phẩm cấp những khác mạnh mẽ trí bào Thực sự là ngoài ý muốn A Liễu Nguyên lành ít dữ nhiều Tam, trưởng lão sắc mặt âm A nói rằng Nói đến bọn họ cũng coi như tu hành lâu ngày tạo hóa hậu kỳ cường giả Nhưng cũng một cách vừa nhìn liền rất nhỏ tiểu bối cho phản bại dọa chạy Cũng thực sự là mất mặt ném đến nhà Trở về thương lượng một chút đi Liễu Nguyên chính là bộ tộc ta hy vọng Không thể sai sót đại Trưởng lão trầm giọng nói rằng trong tay phất lên Lần thứ hai mở ra một cái đường hầm hư không Bất quá lần này nhưng là chân chính lục tộc lánh đời nơi Cũng là một cái tiểu thế giới Nhưng tiểu thế giới này nhưng là cây cối thành ấm Giấy núi chập trùng Diện tích cũng là không nhỏ Hốn đồn chi khí tràn ngập Đều là bị sèn luyện quá dễ dàng hấp thu Bầu trời kia trên dĩ nhiên cũng có nhật nguyệt xoay chuyển Trên mặt đất càng có từng tòa từng tòa lầu các cung điện trăng trịp Từng đảo từng đảo bóng người thỉnh thoảng lóe qua Có vẻ rất náo nhiệt Mấy vị trưởng lão trở về Có người tiến lên đón Liện vội vàng hỏi có không có thu hoạt gì Nhưng để hắn không nghĩ tới nhưng là mấy vị trưởng lão hư lạnh Xảy ra vấn đề rồi Cái kia người trong lòng cảm giác nặng nề Chỉ có thể nhìn mấy vị trưởng lão vào nghị sự đại điện Có hướng về phía cảnh báo Nhất thời Lần lượt từng bóng người từ tiểu thế giới các nơi bay người lên Tiến vào trong đại điện Những người này đều là tạo hóa cường giả Nhân số lại vẫn đều không ít Có tới 20, 30 người Nhưng trong này Nhưng là không có tạo hóa hậu kỳ cường giả Bất quá ở tại bọn hắn kịch liệt thương nghỉ đối sách thời điểm Cũng không biết Bên ngoài tư không lay động Đinh nhạc nhấp theo liễu nguyên đi ra Không để ý cái kia liễu nguyên xám trắng sắc Thê thảm gọi mắng Đinh nhạc trực tiếp chính là thủ trưởng đập ở trong tư không Xé sách tư không Ánh mắt đảo qua trực tiếp liền nhìn thấy ẩn dấu ở sâu trong tư không Cái kia nơi tiểu thế giới Đinh nhạc đi tới phía trên thế giới nhỏ kia không Một cước sấm dưới Toàn bộ tiểu thế giới đều là lay động một chút. Nhất thời đa kinh động cái kia tiết ở cái vã táo hóa cường giả. Từng cây từng cái vội vàng chạy ra. Bất quá nhưng bọn họ nhìn thấy cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ đinh nhạc thì nhất thời đều là sắc mặt chìm xuống dưới. Người còn không thiếu đinh. Nhạt nhàn nhạt mở miệng đến mọi người cách đó không xa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão trong lòng đều là kinh hãi cực kỳ Bọn họ đã luôn mãi cẩn thận một chút Làm sao còn bị đối phương tìm đến nơi này Đinh đảo hữu Xin mời sơ cao đánh khẽ Buông tha bộ tộc ta một con đường sống Trước kia sự lão phu một mình gánh chịu Tùy ý đảo hữu xử trí Ở đinh nhạc càng ngày càng ánh mắt lạnh lùng dưới Cuối cùng Đại trưởng lão mở miệng nói rằng, ánh mắt Ân Vũ đến cực điểm. Đại trưởng lão không thể, người này chỉ là một người, chúng ta chính là cùng hắn liều mạng lại có làm sao? Giết hắn, lục tộc chư vị táo hóa cường giả đều là sắc mặt kích động hết lớn. Không ít người pháp lực đều là bắt đầu cháy rừng rực, muốn cùng đinh nhạt liều mạng. Tâm miệng Việc này Lão Phu làm chủ Ai còn dám ngôn ngữ Lão Phu lập tức phế bỏ hắn Đại trưởng Lão lớn tiếng quát lớn Nhất thời ngăn chặn những người này Nhưng mỗi người nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt đều là phấn hận cực kỳ Sát cơ tuy nhiên đáng sợ Căn bản không che giấu nổi Người muốn một mình gánh chịu Đinh Nhạc nhàn nhạc là mở miệng nói Chỉ cần Đinh Đảo Hứu có thể sơ cao đánh khẽ buông tha Lão Phu tục nhân Lão Phu đồng ý một mình gánh chịu Tùy ý Đảo Hữu xử trí Dù sao Nơi này là ta lục tục cuối cùng một tia nguyên khí Ta lục tục không thể mời vậy đều diệt tục A Đinh Đảo Hứu Liễu Nguyên cũng là bộ tục ta tương lai hy vọng Xin mời Đảo Hứu xem ở dương mi sắc mặt trên Buông tha hắn một lần đi, đại, trưởng lão khẩn cầu nói rằng Đại trưởng lão, ta chết không hết tội, bộ tộc ta thà chết cũng không thể như tên tiểu tử này cuối đầu A Liễu Nguyên hết lớn, giấy rua hết sức kịch liệt, nhưng cũng đều là phí công Đinh nhạc trầm ngâm đi, trong lòng có chút do dự Dựa theo trước hắn ý nghĩ, nhất định là muốn tiêu diệt này mấy cái trưởng lão Nếu không phải mình trong tay nắm thánh thập tự giá trí bảo như thế Lại vừa đột phá Khả năng vừa nãy thật sự sẽ chết ở mấy người này trong tay Nhưng hiện tại Đinh nhạc nhưng là do dự Bất kể nói thế nào Này mấy người đã thành bây giờ lục tộc tu vi tối cao mấy người Là lục tục bây giờ dựa vào Chủ cột Nếu là đều giết Cái kia lục tộc tương lai càng là một vùng tăm tối Như vậy làm sao đều có chút có lỗi với Dương mi Đại Tiên à?